ta bảo mùi ấy phải bế quan tu không có đến tụ thần không cho phép ra ngoài nói xong hắn bỗng nhiên dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá lý mộ phát hiện là nhìn không thấu hắn một chút nào lần trước gặp hai người còn đều là tụ thần hôm nay trong mắt của hoàng triết lý mộ liền giống như người thường tu vi quáng tự nhiên không có khả năng rút lui giải thích duy nhất là cảnh giới của lý mộ đã vượt xa gã rồi hoàng triết thử hỏi Ngươi đã thần thông rồi sao? Lý mộ chưa phủ nhận, khẽ gật đầu. Hàng triết ngẩng ra hồi lâu, nghiến răng quán hận nói. Biến thái, ta cho rằng lý sư mụi đã đủ nhanh rồi, không ngờ ngươi càng nhanh hơn. Lý mộ trầm mặt một lát, mồ giật giật còn chưa có mở miệng, hàng triết liền nói. Ta biết, ngươi muốn hỏi cái gì? Lý sư mụi không có ở đây, ta đã từng giúp ngươi lưu ý rồi, mụi ấy hai tháng này chưa có về tông môn. Người nếu thật muốn gặp mũi ấy, có lẽ có thể 4 tháng sau lại đến đi. 4 tháng sau là giải đấu lớn của các đỉnh núi 3 năm một lần. Thực lực của Lý Sư Muội ở tử dân phong số 1 số 2, hẳn là phải trở về núi giúp tử dân phong chống đỡ thể diện chứ. Hàng Nguyên với hàng một lát, hẳn muốn đi giám sát tầng sư muội tu hành. Lý Mộ một lần nữa về Bạch Dân Phong. Liễu Hàm Yên Đang tưới nước cho hoa giống ngày hôm qua Giảng giảng vì tiểu bạch đã chồng hỏi Sao, có gặp được người bạn kia của chàng chưa? Lý mộ gật đầu nói Gặp rồi Liễu Hàm Yên lại hỏi Cô gặp Lý cô nương chưa? Lý mộ lắc đầu nói Chưa có đi tử dân phong Vừa rồi cùng với hàng triết tán gẫu về nàng Hắn nói là nàng không có ở trong tâm môn Trước mặt của Liễu Hàm Yên Lý mộ không cố kỵ kiên dè cái gì Quan hệ hai người Chỉ thiếu một bước cuối cùng Quả phận che giấu, ngược lại nói rõ, hắn hổ thẹn với lòng, chẳng bằng thản nhiên một chút. Lý mộ không có tiếp tục đề tài này hỏi. Hàng triết nói, 4 tháng sau, tông môn sẽ có một lần giải đấu lớn, nàng có tham gia không? Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, hẳn sẽ không, đó là tiểu bối tỷ thí, ta đi làm gì chứ? Lý mộ thiếu một chút nữa đã quên rồi, thân phận của Liễu Hàm Yên cung cấp với trưởng lão của các đỉnh núi. Lấy thực lực cô nàng tham gia tỷ thí như vậy Cũng là có một chút ức khiếp người ta rồi Giải đấu yêu cầu là đệ tử trẻ tuổi dưới 25 tuổi Ở tuổi này có thể tụ thần Coi như là kiệt xuất Có thể bước vào thần thông Đã là đỉnh cấp của thiên tài rồi Hoặc là có một chút thiên phú rất mạnh Hoặc có nghị lực vô cùng Người như vậy ở toàn bộ tổ đình phù lục phái Cũng không có nhiều Con đường tu hành Tuy thiên phú rất là quan trọng Nhưng chỉ có thiên phú không có bản thân cố gắng, cùng với thiên hạn tu hành tích lũy, rất khó có thể trở thành cường giả. Cảnh giới tụ thần, người trẻ tuổi tuy là hiếm thấy, nhưng mà cũng không phải không có. Nhưng cảnh giới thứ 5 Lý Mộ đã từng gặp, cơ bản đều là trung niên, hoặc là lão giả. Tiểu Ngọc tình huống đặc thù, tạo hóa, trẻ tuổi mà hắn từng gặp, chính là Thượng quan Ly. Nhưng mà tuổi của nàng, cũng lớn hơn so với Lý Mộ 5-6 tuổi, nếu không phải quanh năm, Đi theo bên cạnh nữ hoàng, căn bản không có khả năng sớm bước vào hàng ngũ cường giả. Nữ hoàng bảo hắn dược ở trước khoa cử đêm về thần đô. Khoa cử còn có hơn 2 tháng, tính cả thời gian chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Lý mộ tính ở bắc quận thêm mấy ngày, bầu bạn các nàng thật tốt. Hắn ở lại Bạch Dân Sơn 3 ngày, cùng Liễu Hàm Yên đi quận thành trước. Sau khi mà rời khỏi quận Thành Bắc quận, Liễu Hàm Yên mang dân yên cát giao cho Trương Sơn quản lý. Hắn làm bộ khoái chưa có làm ra tên tuổi gì làm ăn lại cực kỳ có tiền phú. Trái lại cũng chưa có cô phụ Liễu Hàm Yên phó thác. Dân yên cát làm ăn càng ngày càng tốt. Trương Sơn khiến cho thân thể cũng gầy đi rất nhiều, tinh thần càng tốt thêm, trong mắt cũng tỏa sáng. Lý mộ hôm nay không có thiếu tài nguyên tu hành, tốn một chút tinh lực. Mang hắn cũng dẫn vào con đường tu hành Lại cho hắn một ít bùa cùng pháp bảo phòng thân Hắn tuy không có cần làm công việc nguy hiểm nữa Nhưng mà cũng có thể tu hành phòng thân Tệ nhất cũng có thể cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ Ở quận thành Lý Mộ bầu bạn Liễu Hạp Yên 3 ngày vốn là muốn tìm Bạch Yêu Dương uống mấy chén Thuận tiện thăm hai đứa cháu gái Nhưng mà chỉ gặp được cô Thanh Ngưu Tinh Từ trong miệng cô gã biết được Bạch phu nhân sau khi mà từ trong quan tài băng kia đi ra, cả nhà của Bạch yêu Dương liền ra ngoài vu hoạn, đến nay cũng chưa có trở về. Lý Mộ chỉ có thể quay về quận thành, cuối cùng cùng Liễu Hàm Yên trở về huyện Dư Khâu. Nơi này là nơi mà bọn họ quen biết, cũng là một chỗ Lý Mộ mới tới thế giới này để sống lâu nhất. Trong mấy ngày nay, hai người cực kỳ quý trọng cái lần xa cách lâu ngày như vậy, mỗi lần gần như là 12 canh giờ đều bên nhau. Quan hệ tiến triển cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng. Lý mộ cũng không có sốt ruột gì. Đối với nữ tử mà nói chuyện này thần thánh hơn nữa có cảm giác nghi thức là phải giữ được cho đến đêm tân hôn. Bọn họ ban đầu tính toán mang một ngày này để mà giữ đến ngày phá cảnh. Mượn dùng nguyên dương cùng nguyên âm của đối phương đột phá đến trung tâm cảnh. Nhưng mà ai cũng không ngờ tới liễu hàm yên bái giao phù lục phái Lý mộ gặp nữ hoàng hai người đều sớm đã đột phá đến thành thông Tất nhiên không có đợi được trước khi mà đột phá một lần sau ngày thứ hai trở lại huyện Dương khâu Lý Mộ liền ra khỏi thành tới tớịn Bích Thủy lần này về Bắc quận trừ thâm Liễu Hà Miên cùng giảng giảng hắn còn có một nhiệm vụ quan trọng đó là mang tô Hà về thần đô đưa thôi Minh lên được sau khi mà rời khỏi thành Lý Mộ ngữ kiếm mà đi dị Bích Thủy nhảy mắt ra tới Dừng ở trước căn nhà nhỏ quen thuộc, nhìn cảnh tượng chung quanh, sắc mặt lý mộ ngạc nhiên. Ảo cảnh tu quạ, bố trí không thấy nữa, căn nhà nhỏ bên bờ cũng đã sập xuống rồi, cây cối chung quanh ngã trái ngã phải, có cây thậm chí đã bị nhổ tận gốc Càng quan trọng hơn là, một cái hồ sâu vốn tồn tại ở đây, thế mà lại khô cản rồi. Tế đàn đáy nước vẫn còn, nhưng đã gần như phá quỷ, nữ thi trên tế đàn cũng không có thấy bóng dáng. Lý Mộ mặt âm trầm, chung quanh tìm toàn một phen, không chỉ chưa có phát hiện được khí tức của Tô Hòa, chưa phát hiện hai nữ quỷ kia, chỉ là tìm được nguyên nhân hồ sâu chỗ tế đàn đã bị khô cạn. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, dòng sông chảy qua dịnh Bích Thủy, ở chỗ hai dặm trước khi mà chảy qua dịnh Bích Thủy, bỗng nhiên đổi tiếng đường, dòng qua dịnh Bích Thủy, cứ như vậy mất đi thủy mạch trấn áp. Trận pháp trên tế đàn ở đáy nước kia sẽ lập tức mất đi hiệu lực, không thể dây khốn nữ thi đáy nước. Lý Mộ nhìn chung quanh bốn phía, nhìn bên vĩnh bích thủy một mảng hỗn độn. Chẳng lẽ đây là nữ thi sau khi mà thoát dây, chiến đấu với Tô Hòa tạo thành sao? Chương 437 Thụ Yêu Các nàng tuy đồng căn đồng nguyên, nhưng một bên là hồn thể, một bên là thân thể đều muốn cắn nuốt ý thức của nhau để mà đạt tới viên mãn. Hai người đồng thời xuất hiện tránh không được một cuộc đại chiến. Lý Mộ cẩn thận nghĩ thoáng yên tâm. Sau khi mà luyện hóa bộ phận hùng lực của thiên nguyễn thượng nhân, thực lực của tu hòa vượt qua linh thi kia không ít. ở trong trận pháp nàng có cơ hội giữ lại linh trí. một khi mà rời khỏi tế đàn sẽ chỉ bị tu hòa gạt bỏ chiếm cứ thân thể. Lý mộ căn bản, không cần lo lắng cho Tô Hòa. Giờ phút này hắn để ý nhất là Tô Hòa đi đâu rồi? Bên dịnh Bích Thủy, lý mộ cẩn thận quan sát dấu vết chung quanh, xác định là đánh nhau tạo thành. Con sông chạy qua dịnh Bích Thủy thay đổi tuyến đường cũng là bởi vì kịch liệt chiến đấu, phá vỡ giách núi, bế tắt cái lòng sông dũng có, dẫn tới tế đàn chỗ dịnh Bích Thủy mất đi thủy mạch duy trì. Dần dần, Lý Mộ phát hiện một ít vấn đề. Dựa theo hắn ban đầu suy đoán, hắn là con sông thay đổi tuyến đường, dẫn tới trận pháp tế đàn yếu bớt, linh thi đái nước phá trận, đại chiến một trận với Tô Hòa. Nhưng sau khi mà tra xét rõ ràng, Lý Mộ cảm thấy hắn là trước có hai vị cường giả, cảnh giới thứ năm trở lên. Nơi này đã xảy ra chiến đấu, phá vỡ dạch núi, khiến con sông thay đổi tuyến đường, tạo thành nữ thi đái nước đã bị phá trận mà ra một vị cường giả cảnh giới thứ năm, tất nhiên là tu hòa, một vị khác là ai đấy, khả năng là cường giả đi ngang qua không lớn, có rất nhiều tu hành giả, quả thật thích không có phân biệt tốt xấu, chém quỷ giết yêu, nhưng cho dù là tu hành giả trừ ma dạy đạo cũng sẽ cân nhắc thực lực của mình, tất nhiên không có động thủ với cường giả ngang cấp với mình. Liều mạng với cường giả thực lực trên lệch không lớn, thường thường lưỡng bại câu thương tu hành không có dễ ai cũng không có muốn bị thương dẫn tới cảnh giới ngã xuống trừ phi mục tiêu của hắn rõ ràng chính là tu hòa lại là người nào mà có thù sâu hận đối với nàng như vậy đáp án rõ ràng dễ thấy thôi minh lý mộ có thể nghĩ đến tu hòa thôi minh sao không nghĩ tới may mắn tránh được kiếp nạn sở phu nhân gã tất nhiên sẽ muốn nhổ cỏ tận gốc hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ uy hiếp đối với gã Bỗng nhiên, Lý Mộ cảm thấy lòng tóc toàn thân dựng thẳng, báo động nổi lên. Hắn xoay phát người lại, nhìn phía sau. Ở phía sau, một mảng rừng cây hỗn độn. Mấy cái cây đã bị đánh đổ, cây còn đứng trên mặt đất, cũng đang ngã trái ngã phải. Không biết vì sao, một mảng rừng cây này cho hắn một loại cảm giác vô cùng quỷ dị. Nhưng vô luận, hắn đã dùng thiên nhãn thông hay là mở ra nhãn thức đều không có nhìn ra rừng cây này bất cứ có sự khác thường nào. Ánh mắt của Lý Mộ hơi lẻ lên, xoay người đưa lưng về phía rừng rậm, chậm rãi hướng cái đầm nước đã khô cạn đi đến. Một tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, một cây dương cách Lý Mộ gần nhất, cành cây bỗng bắn lên, hướng về sau lưng của Lý Mộ đâm tới. Cành cây này tốc độ nhanh không thể tưởng, Lý Mộ theo bản năng tránh né, tránh thân ra nhưng vẫn bị đâm đến cánh tay. Cành cây đó, sau khi bị đâm đến cánh tay của Lý Mộ, trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà trên cánh tay của Lý Mộ lại chưa có vết thương, cũng không có bất cứ vết máu nào. Ngược lại, cành cây dương kia, trên thân cây, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gian lạ, dụng gỗ bày tán loạn. Có một cái lỗ lớn hiện trên thân cây. Dài tự quyết là thuộc thế thần, Lý Mộ sau khi mà thăng cấp thần thông đã có thể thuần thuộc nắm giữ rồi. Thuật này có thể dời đi bộ phận vết thương trí mạng, loại công kích này càng có thể dời đi toàn bộ. Một đòn chưa có kết quả, trên cây dương kia sinh ra càng nhiều cành cây hơn, lấy tốc độ cực nhanh tấn công về phía Lý Mộ. Bạch Ất trong tay của Lý Mộ ra khỏi giỏ đón hướng cành cây công kích hắn, thế mà phát ra cái tiếng giang tương tự kim loại va chạm nhau. Bạch Ất chém vào trên cành cây này chỉ có thể lưu lại dấu vết mờ nhạt không ngờ cành cây này cứng rắn như vậy, không thua pháp khí. Lý Mộ chưa bao giờ gặp loại thần thông này, trong tay của hắn thanh quang chợt lóe, bạch ất biến mất, thanh quyền kiếm bị hắn nắm trong tay. Lý Mộ nâng kiếm bổ về phía cành cây. Một lần này những cành cây kia công kích hắn như là đậu phụ đã dễ dàng bị chém rụng rất nhanh. Cây dương kia liên chỉ còn lại của thân cây trụi lũi. Ngay sau đó, Lý Mộ Bỗng nhiên cảm thấy hai chân căng thẳng, cúi đầu nhìn, phát hiện hai chân của hắn đã bị hai sợi dây leo từ lòng đất vươn ra cuốn lấy. Hắn dung thanh quyền kiếm, lại là hai đạo thanh quang lóe lên, hai sợi dây leo tráng kiện đã đứt ở dưới thanh quyền kiếm. Lý Mộ tay cầm thanh quyền xoay người nhìn quanh, phát hiện ngay tại trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, chung quanh hắn tràn đầy bóng cây, cây cối trong rừng này Trong ba tầng, ngoài ba tầng, bảo vệ hắn còn đang không ngừng biến qua vị trí, ngầm chứa đạo lý trận pháp nào đó. Nếu mà tùy ý chúng nó tạo thành trận pháp, hắn muốn phá trận, cực kỳ khó khăn. Hủng chi người khống chế sau lưng kia đến nay còn chưa có hiện thân. Lý mộ không có nghĩ nhiều, từ trong lòng lấy ra một lá bùa ném lên không trung. Những tiếng đùng đùng gian lên, bầu trời sấm sét nổ gian, Một cái tấm lưới xét màu tím thật lớn bỗng dưng chụp xuống. Những cây kia chung quanh lý mộ sau khi mà ra chạm vào lưới xét trực tiếp quá thành những đám tro tàn màu đen. Chỉ còn có một cây liễu tráng kiện vẫn đứng thẳng tại chỗ. Trên cái cây liễu đó hiện ra một khuôn mặt người. Đó là bộ dáng của một lão giả đang dùng ánh mắt kinh sợ nhìn chầm chầm lý mộ. Khóe miệng có một chất lỏng màu xanh lục tràn ra. Tu hành giả cảnh giới thần thông này pháp bảo sắc bén, phù lục mạnh mẽ thần thông cổ quái hoàn toàn ra ngoài sự tưởng tượng của lão bản thân của lão đã bị thương nặng lão vốn định nhân cơ hội đánh lén tu hành giả nhân loại này nuốt kinh quyết hồn phách của hắn để mà khôi phục một ít thương thế không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã ngầm chịu thiệt một phen thương thế không chỉ chưa khôi phục ngược lại còn tăng thêm một ít chuyến đi bắc quận lần này mọi chuyện đều đã ra ngoài lão đoán trước Đầu tiên là phát hiện nữ tử vò mã bảo lão tìm quả nhiên hồn phát dẫn còn Hơn nữa còn trở thành quỷ tu cạnh giới thứ năm. Mặc dù chỉ là vừa mới tiến vào cạnh giới thứ năm cũng khiến cho lão chịu đau khổ không nhỏ rồi. Cuối cùng ngay lúc lão đã băng vào pháp lực thâm hậu đánh bị thương nặng nữ quỷ kia sắp tiêu diệt nàng lại sinh ra biến cố. Hai người chiến đấu đã phá nát một ngọn núi dạch núi sập xuống kính cho sông này đứt giọng, sau đó từ bên trong đầm nước lại bay ra một nữ thi. Nữ thi kia cùng nữ quỷ có bộ dáng giống nhau như đúc, tuy là thực lực chỉ của cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, nhưng mà cảnh giới thứ tư cũng chỉ thiếu một đường thôi. Chương 438: Thụ yêu. Nữ thi kia sau khi xuất hiện, đầu tiên trong kích nữ quỷ đó, lão vốn là định ngồi mát ăn bát vàng, không ngờ dây lát sao hai người liền liên thủ đối phó với lão. Thực lực của lão tuy là cường đại nhưng mà không chịu nổi một thi một quỷ này liên thủ. Sau khi đánh bị thương nặng hai người bị các nàng chạy thoát, lão không còn sức để mà đuổi theo chỉ có thể ở tại chỗ điều dưỡng chữa thương. Hôm nay thật không có dễ gì nhìn thấy một tu hành giả nhân loại muốn cắn nuốt hắn để khôi phục một ít thường thế. Không ngờ được thực lực của người này có một chút vượt quá sự tưởng tượng của lão ngược lại rước lấy phiền toái cho lão thụ yêu cạnh giới thứ năm lý mộ sắc mặt âm trầm nhìn mặt người trên cây liễu kia trầm giọng nói là thôi mình phải người tới tu hòa đâu người này một lời chỉ ra thôi phò mã vẻ mặt trên mặt của lão giả biến đổi trong thời gian ngắn đã hiểu ra cái gì phò mã đoán không sai quả nhiên có người muốn nương nữ quỷ để mà sinh sự đã như vậy Hôm nay càng không thể dễ dàng buông tha choáng. Cây liệu kia biến ảo một trận, quá thành một lão giả khô gầy. Hai chân của lão cấm rễ trên mặt đất. Từng cành cây, dây leo từ trong lòng đất nhanh chóng chui ra, mang rừng rậm vị trí của Lý Mộ đứng, dây kính không kẻ hở. Vô số cành cây, dây leo từ bốn phương tám hướng, hướng Lý Mộ bắn nhanh đến. Lý Mộ tuy có bảo giáp hộ thể, nhưng bảo giáp chủ yếu, phòng thủ là thuộc pháp công kích. Loại công kích vật lý, không có góc chết này, bảo giáp, khó bảo vệ hắn chu toàn. Lý mộ, một tay kết ấn, mặc niệm pháp quyết. Thanh quyền kiếm, quá thành ngàn dạng bóng kiếm, bay quanh bên ngoài thân thể quán tản ra xung quanh. Chủ kiếm quan đến, những dây leo cành cây này đã bị nghiền nát hết. Thân thể lão giả rung lên, thét lớn một tiếng, trong miệng một lần nữa phun ra một chất lỏng màu xanh lục. Lý mộ nhìn lão, lạnh lùng nói. Nói, tu hòa đông. Khí tức của lão giả một lần nữa quệ quải, mặc lộ về quảng sợ. Trải qua chiến đấu ngắn ngủ vừa rồi, lão hầu như có thể xác định. Cho dù lão lúc toàn thịnh, chưa chắc là đối thủ của tu hành giả thần thông này. huống chi, lão bây giờ, thật lực chỉ khôi phục không đến ba thành. Tiếp tục chiến đấu với hắn, có thể thực sự chết ở chỗ này. Lão không ham chiến nữa, nhanh chóng hướng về chỗ sâu trong rừng cây chạy đi. Tù à, không rõ tung tích, lý mộ tự nhiên không có bỏ qua con yêu tinh cây này. Trên người dán một tấm thần hành phù hướng chỗ sâu trong rừng rậm đuổi theo. Yêu tinh cây đã bị thương đang điên cù chạy trốn. So sánh gian nguy của phò mã, lão càng thêm để ý là tính mạng của mình. Tu hành trăm năm, lão từng trải qua không ít nguy nan Nhưng mà sau khi tiến vào cảnh giới thứ năm, chưa bao giờ bị cảnh giới thứ tư đuổi giết. Cũng chưa từng thấy qua cảnh giới thứ tư cường đại như vậy. May mà ở đây là sân nhà của lão thoát khỏi tu hành giả phía sau không có. Lão vừa bỏ chạy vừa quay đầu nhìn một cái. Một cái nhìn này khiến cho lão sợ mất hồn Chỉ thấy tốc độ của tu hành giả kia thế mà lại so với lão còn nhanh hơn. Trong quá trình truy kích đàn không ngừng rút ngắn khoảng cách với lão chỉ sợ rất nhanh sẽ đủ kịp lão rồi. Yêu tinh cây dưới sự kinh hãi không dám sơ ý toàn lực phóng thích thần thông. Nơi mà lão đi qua Cây cối nhanh chóng sinh trưởng, cành cây đang xen cùng một chỗ, hoàn toàn bịt kính đường lui. Lý mộ truy kích đã bị cản trở, dứt khoát bay đến trên không của rừng rậm từ trên hướng phía dưới nhìn lại. Rừng cây xanh âm tươi tốt, như trở thành một chỉnh thể, bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Trong rừng không còn có bất cứ động tĩnh lạ nào nữa. Yêu tinh cây kia hiển nhiên đã che giấu toàn bộ khí tức, toàn thân dung nhập vào trong rừng rậm. Mặc kệ là lý mộ Có dùng thiên nhãn thông Hay là mở ra nhãn thức Cũng không cách nào mà phát hiện được Yêu vật cạnh dây thứ năm Có thể thu liễm yêu khí của mình Mịch yêu phù cũng không có tạo được tác dụng gì Hắn có thể khẳng định Yêu tinh này còn ở trong rừng Không biết lạo cụ thể ở đâu chứ thân thể của lý mộ Chậm rãi hạ xuống Ở trong rừng bắt đầu cẩn thận tìm kiếm Trong rừng cực kỳ yên tĩnh Yên tĩnh tới mức Hắn chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình Hồi lâu sau Tìm kiếm không có kết quả Lý mộ sau khi mà nhìn quanh bốn phía Xác nhận không có nguy hiểm Đưa lưng về phía một cái cây to Tạm thời nghỉ ngơi Mà trên cái cây phía sau hắn Dần dần hiện ra một khuôn mặt người Một cái dú khô Từ trên thân cây lặng lẽ dường ra Sau đó lấy thế xét đánh Chụp mạnh vào sau lưng của lý mộ Khoảng cách ngắn như thế Căn bản không có kịp phản ứng Cái vút cô đó nhảy mắt dạm vào thân thể của Lý Mộ, nhưng mà lại chưa giống như là yêu tinh cây dự đoán. Sau một trảo xuyên thấu thân thể của Lý Mộ, bắt lấy trái tim của hắn, hung hằng, bóp nát. Cái móng vuốt đó tốc độ cực nhanh, ở một khắc chạm vào thân thể của Lý Mộ, như là đụng vào tương đồng dát sắt, rắc một tiếng, trực tiếp gãy đổ. Lý Mộ nhanh chóng xoay người, cầm lấy cổ tay móng vuốt cô kia, dán một lá bùa trên đó, thản nhiên nói, đính. Cái giúp khô giữ tư thế dương ra, mặt trên cái cây đó to dại hẳn đi. Thừa dịp yêu tinh cây đã bị định thân phù, cố định trong một cái chớp mắt. Lý mộ dương tay, trên tay xuất hiện một sợi xiền xích, trói cái cây này lại. Cái cây trước mắt hắn, sau khi bị xiền xích khóa, dần dần biến ảo thành một lão giả khô gầy. Trên cổ đeo một sợi xích sắc. Đây là hình cụ mà triều đình đặc biệt chế dùng để tróc yêu trói quỷ, Trước nay luôn thuận lợi, yêu quỷ bị khóa, tu di cũng sẽ bị theo đó phong ảnh. Yêu tinh cây cảnh giới thứ năm bây giờ chính là một lão nhân bình thường. May mắn lão đã bị thương nặng, thực lực chỉ sợ ngay cả ba thành cũng chưa có khôi phục. Nếu không, Lý Mộ tuy là chính diện đấu pháp không sợ lão nhưng mà muốn bắt giữ lão cũng gần như là không thể. Lý Mộ lấy đi định thân phụ, lão giả dần dần khôi phục linh trí. Cảm nhận được xích sắc lạnh lẽo trên cổ, cùng với pháp lực trong cơ thể đã bị phong ấn, sắc mặt lão biến đổi hẳn, muốn chạy, bị Lý Mộ nhẹ nhàng kéo về. Lý Mộ nhìn lão giả trực tiếp hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Tô Hòa đi đâu rồi? Lão giả nhìn Lý Mộ một cái, không nói lời nào. Lý Mộ từ trong lòng lấy ra một lá bùa, quơ quơ trước mặt của lão giả kìa hỏi, biết đây là cái gì không? Lão giả nhìn thoáng qua tử tiêu lôi phù trong tài khoản, nhịn không được nuốt nước bọt. Lý mộ hỏi, ngươi đoán ngươi bây giờ chịu được mấy tia sét Lão giả cúi đầu, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Lý mộ cất tử tiêu lôi phù đi, lấy ra mấy cái tấm nửa nói, trừ tử tiêu lôi phù, ta còn có mấy cái thứ tốt. Đây là kiếm phù, một lần diệt yêu thể của ngươi, lần thứ hai diệt yêu hồn của ngươi. Thành kiếm này, thiên giai thần binh. Có thể chết dưới thanh kiếm này. Cũng không có tính là mai một người. chương 439. Cứu mỹ nhân. Thân thể của lão giả run rùng Dội dàng nói. Nữ quỷ cùng nữ thi kia đã chạy thoát rồi. Lý mộ có thể cảm ứng được. Cảm xúc của yêu tinh cây này. Khả năng lão nói dối không lớn. Điều này làm cho lý mộ yên tâm. Tô hòa nếu mà thật sự. Trong tay của lão yêu này xảy ra chuyện gì. Cho dù mang lão bổ củi cũng khó mà giải mối hận trong lòng của hắn. Lý mộ mặt mũi âm trầm, nhìn lão già đó nói, nói gì? Dịnh Bích Thủy đã xảy ra cái chuyện gì? Nếu có nửa câu nói dối, đừng của ra ta mang người chệ củi đốt. Tính mạng nắm giữ trong ta của người khác, yêu tinh cây không dám có một chút dấu giếm, mang chuyện đã xảy ra ở Dịnh Bích Thủy một năm một mười, nói ra. Lão rất sớm phụng mệnh của Thôi Minh đến Bắc Quận tìm kiếm sở cô nhân cùng với tô quà, lấy thuật tìm quỷ. Tìm khắp quyện Dương Khâu, chưa có tìm được sợ phu nhân, lại tìm được Tô Hòa vừa mới xuất quan Một yêu một quỷ, lúc ấy đã bùng nổ cuộc đại chiến. Lão tiến vào cảnh giới thứ năm đã lâu, Tô Hòa đạo hạnh không có thăm hậu bằng lão. Nhưng mà về sau, hai người chiến đấu, phá vỡ dạch núi, khiến cho dịnh bích thủy khô cạn, thả ra nữ thi đáy nước. Nữ thi đó mới đầu công kích Tô Hòa, nhưng mà rất nhanh, hai người liền đạt thành nhận thức chung bắt đầu công kích Yêu Tinh Cây. Yêu Tinh Cây lấy một địch hai không đủ sức, lấy bí thuật đánh bị thương nặng các nàng, bức lui tu Hòa cùng vị nữ thư kia. Nhưng mà chính lão cũng bị thương nặng, chỉ có thể ở dĩnh bích thủy dưỡng thương tại chỗ, thẳng cho đến khi gặp Lý Mộ. Lý Mộ lạnh lùng nhìn lão hỏi là thôi minh phải người tới. Lão giả cúi đầu chưa có thừa nhận, nhưng mà cũng chưa có phủ nhận. Lý mộ một lần nữa định thần của lão đưa vào hồ thiên không gian. Hồ thiên không gian là không gian nhỏ cường giả siêu thoát trở lên mở ra, bám vào không gian hiện thực, bên trong có thể trữ vật, cũng có thể giấu người. Một ít đại năng thời cổ, thậm chí mang không gian rộng lớn mình mở ra, coi là động phủ để mà ở. Nhẫn của Lý mộ không gian rất nhỏ, chỉ tương đương với một gian phòng nhỏ, nhưng mà cũng đủ chứa một con yêu tinh cây. Việc cắp bách trước mắt là phải tìm được tô quà Mặc dù có yêu tin cây này Đã không cần tô quà cung cấp nhân chứng Nhưng mà nàng bị yêu tin cây này gây thương tích Nữ thi đó bên thân thể của nàng rình mò Lý mộ vẫn lo lắng an nguy cho nàng Nhưng bắt quận To lớn như thế Không có một chút manh mối Hắn đi đâu để mà tìm nàng đây Sau khi mà suy nghĩ một lát Hắn tính đi huyện nhà hỏi trước một chút Nếu là huyện nhà không có tin tức thì đi quận nhà một chuyến. Tâm sự nặng nề rời khỏi đỉnh Bích Thủy, một nơi nào đó, Lý Mộ tâm sinh cảm ứng, ánh mắt nhìn sang bên cạnh, ngay sau đó, cự gió bay lên, bay vào một chỗ rừng rậm bên trái. Trong rừng, một nữ tử đeo cái giỏ trúc, trong giỏ trúc là một ít nắng tươi mới hái. Giờ phút này, thiếu nữ đang bị mấy con sói xám ép đến một chỗ góc, trên khuôn mặt tràn đầy kinh hoảng. Một con sói xám nhếch miệng lộ ra răng nanh trắng xóa hướng về nữ tử vô tới. Cái vỏ trúc trong tay của nữ tử rơi xuống, thân thể co thành một cục tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà đợi thật lâu, trên thân thể của nàng chưa có xảy ra chuyện gì đáng sợ. Nàng cẩn thận mở mắt, đã nhìn thấy một bóng người đứng trước thân thể của nàng. Mấy con sói xám kia không nhút nhích nằm trên mặt đất, hiển nhiên đã chết rồi. Nhìn thấy một màn trước mắt. Nữ tử sau khi ngẫn ra một phen Nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy Vội vàng nói Cảm tạ ân cứu mạng của công tử Mấy con sói quan trên núi mà thôi Lý mộ nâng tay là có thể diệt Hắn cúi xuống Giúp cho nữ tử này nhặt lên nắm rải rác Trên mặt đất Bỏ vào cái vỏ trúc Lại đưa vỏ trúc cho nàng hỏi Người không sao chứ Nữ tử lắc đầu nói Không sao Nàng tiến lên một bước Đang muốn tiếp tục nhận cái vỏ trúc Dưới chân bỗng nhiên bị dấp Thân thể suýt chút nữa ngã xuống Lý mộ vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng Khi mà tới gần nữ tử này ngửi được một cái loại hương thơm thoang thoảng Trên người của nàng nhịn không được hít thêm dài hơi Nữ tử phát hiện động tác của lý mộ Trên mặt hơi ẩn đỏ Lý mộ ho nhẹ một tiếng hỏi Ngươi bị thương sao Nữ tử cúi đầu nhìn Trên mặt hiện ra một tia đau đớn nói Hình như trẹo chân rồi Lý mộ nghĩ nghĩ nói, ta là tu hình giả, nếu cô nương không chê, ta có thể trị liệu cho ngươi một phen chứ. Nữ tử nói, mạng của tiểu nữ cũng là do công tử cứu, lại nào dám ghét bỏ, vết thương của tiểu nữ tử liền kính nhờ công tử. Mạo phạm rồi. Lý mộ cúi xuống, một bàn tay tỏa ánh sáng vàng, nhẹ nhàng nắm mắt cá chân mạnh khảnh của nữ tử kia. chủ mắt cá chân truyền đến một trận cảm giác tê dại khác thường. Khiến sắc mặt của nữ tử càng thêm ửng đỏ. Rất nhanh, Lý mộ thu tay đứng lên nói. Cô nương có thể thử một chút đi. Nữ tử gật gật đầu, đi thử vài bước, kinh hỉ nói. Ồ, oh, không còn đau nữa, công tử, người thật sự lợi hại. Lý mộ cười cười nói. Ngọn núi này không quan toàn, nhà ngư chỗ nào ta có thể đưa ngươi trở về chứ. Nữ tử nói, nhà ta trong cái thôn chân núi bên kia làm phiền công tử. Lý mộ cười một lần nữa nói không phiền, chúng ta đi thôi. Nữ tử đeo vỏ trúc, cùng với Lý Mộ sánh vai mà đi, tò mò hỏi, công tử là người tu hành giả, tiểu nữ có thể nghe nói, Bắc quận chúng ta có một cái gọi là phù lục phái, tu hành giả bên trong đều rất lợi hại, công tử là đệ tử của phù lục phái sao? Lý Mộ lắc đầu nói, ta chỉ là tu hành giả sơn giả thôi, nào có tư cách bái vào môn hạ của phù lục phái. Nữ tử mỉm cười nói, công tử khiêm tốn rồi, bản lãnh cao như ngài có thể dễ dàng Giết chết mấy con sói kia Chữa khỏi vết thương của tiểu nữ tử Như vậy công tử nhất định không phải là tu hành giả bình thường Lý mộ xua tay nói Mấy con sói đói mà thôi Cô nương nếu là muốn Ngươi cũng có thể thoải mái diệt trừ chúng nó mà Nữ tử kia ngẩn ra một ven lắc đầu nói Công tử nói đùa Tiểu nữ tử Tay trói gà không chặt Không có lợi hại như công tử đâu Làm sao có thể đối phó được những con sói đó chứ Lý mộ nhìn nàng cười nói, đối phó với mấy con sói đó không có tính là lợi hại gì, không thể so với cô nương ngươi có thể thâu thiên quán nhật. Nữ tử nhìn lý mộ hơi ngẩn ra một phen ngạc nhiên nói, công tử ngài đang nói cái gì? Lý mộ lạnh lùng nói, ngươi cái con hồ ly tinh này còn muốn giả bộ tới khi nào? Ảnh mắt của nữ tử nhìn chầm chầm lý mộ, nét bối rối trên mặt dần dần trở nên bình tĩnh nhưng mà vẫn có một chút bất ngờ hỏi. Ngươi làm sao mà nhìn ra Lấy đạo hạnh của ngươi Không có khả năng nhìn thấu nguyên hình của ta Lý mộ nói Còn cần nhìn sao Cách rất xa cũng có thể ngửi được cái mùi trên người của ngươi rồi Sắc mặt của nữ tử Đột nhiên thay đổi Nổi giận hỏi Trên người ta có mùi gì Lý mộ nói Mùi thơm Chương 440 Quyển cơ Mùi thơm trên người của nữ tử này Là mùi thơm mà lý mộ chưa từng ngửi Không phải là mùi hoa Không phải là hương thảo hương liệu Đây là một loại mùi thơm cơ thể độc đáo Lúc ở thần đô Lý mộ buổi tối Mỗi ngày ngửi cái loại mùi thơm cơ thể này Đi vào giấc ngủ Sao có thể không biết chứ Nàng là thiên hồ nhất tộc giống tiểu bạch Mùi thơm trên thân của hai người Mặc dù có khác biệt rất lớn Nhưng mà cho lý mộ cảm giác Tuyệt đối không sai Sắc mặt của nữ tử dịu đi một chút Đôi mắt đẹp lưu chuyển nói Ta không tin Ngươi chỉ có thể dựa vào mùi thơm, có thể đoán ta có vấn đề. Lý mộ chỉ nắm sắc thái sặc sở trong giỏ trúc cô nàng nói. Muốn sắm dài tiểu cô nương hái nắm, cũng phiền ngươi chuyên nghiệp một chút đi. Có ai sẽ cố ý chạy đến trong núi để mà hái nắm độc đâu. Nữ tử kia dứt khoát không có diễn tiếp nữa. Nàng ném cái giỏ trúc kia xuống, biểu mồ nói. Cánh rừng dớ dẫn gì? Cánh rừng dớ dẫn gì? Cánh rừng dớ dẫn gì vậy chứ? Mọc cây nắm cũng có độc sắc mặt của lý mộ hoàn toàn trầm xuống, giữ khoảng cách với hụ yêu này lớn tiếng hỏi, yêu nghiệt lớn mặt, ngươi đóng giả nữ tử nhân loại dụ dỗ ta tới đây rốt cuộc có ý như thế nào? Tu vi của hụ yêu này lý mộ thế mà không thể nhìn thấu, yêu khí trên người của nàng tản mát ra cực kỳ cường đại, ít nhất cũng là cảnh giới năm đuôi. Câu dẫn nam tử hấp thụ dương khí đều là kỹ xảo yêu hồ ba đuôi thường dùng, linh hồ năm đuôi. Đã có thể bằng tu hành giả nhân loại cảnh giới thứ năm dương khí cùng tinh quyết hồn phách của nhân loại tác dụng đối với các nàng tu luyện cực kỳ bé nhỏ. Nữ tử cười mị hoặc nói, có người mời ta tới, giết người, xem khuôn mặt túng tú này của người, da non thịt mềm, ta không có đành lòng xuống tay đâu. Nếu không như vậy, ngươi gia nhập mỹ tông của chúng ta, ta có thể không giết người, trở về có thể báo cáo kết quả công tác rồi. Nghe được tên Mỹ Tông, Lý Mộ khẽ biến sắc. Giống như Thi Tông của Thiên Uyển Thượng Nhân, Hồn Tông của U Minh Thánh Quân, Mỹ Tông là một trong ma đạo thập tông. Nghe nói người của Mỹ Tông đều tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa đều là sở trường thần thông mỹ hoặc là tổ chức quan trọng ma đạo dùng để thu thập thăm dò tình báo. Người có thù quản với Lý Mộ đều ở thần đô. Thần đô rốt cuộc là ai có cấu kết với ma đạo có thể mời được sát thủ Mỹ Tông? thôi Minh Chu Đình lại bộ thị lang hộ bộ viên ngoại lang Lý Mộ để một chút phát hiện người mắng đắc tội quá nhiều căn bản không xác định được là ai ở phía sau màn sai sử trừ phi hỏi con hồ ly trước mắt này sau đó hắn nhìn nữ tử trước mắt hỏi là ai đã mời ngươi tới giết ta nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu tiếc nuối nói cái này không thể cho ngươi biết trừ phi ngươi theo ta trở về Lý mộ nói, được, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Nữ tử cười quyến rũ nói, vậy thì cho ngươi kiến thức một chút bản lĩnh của tỷ tỷ đi. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười, tâm thần của Lý mộ nhảy mắt rung động. Nhưng mà hắn trải qua tiểu bạch khảo nghiệm nhiều lần rồi, rất nhanh phục hồi tinh thần. Sau khi mặc niệm thanh tâm quyết, mỹ thuật có hồ yêu liên hoàn toàn vô dụng đối vắng. Mỹ thuật mất đi hiệu lực, nữ tử bất ngờ nói, khó trách. Ngươi có lá gan lớn như vậy Quả nhiên có một chút bản lãnh Trên hai tay cô nàng xuất hiện Hai thanh đoạn kiếm cười nói Ngươi ta không muốn Vậy ta liền đánh tới khi mà ngươi muốn thôi Vừa dứt lời Trước mắt Lý Mộ liền mất đi bóng ngực của nàng Hắn lập tức thi triển Đấu tự quyết Thân thể theo bản năng nâng kiếm ngăn cản Đấu với hộ yêu dùng đoạn kiếm này Hai thanh đoạn kiếm trong tay cô nàng hiển nhiên Không phải là binh khí bình thường có thể chống chọi thanh quyền kiếm mà không chút tổn hại. Không chỉ có thế, năng lực cận chiến của nàng cực kỳ xuất chúng. Thần pháp linh hoạt, tốc độ cực nhanh. Nếu không phải có tác dụng của đấu tự quyết dưới sự áp sát, Lý Mộ nhất định không phải là đối thủ của nàng. Trong lòng của Lý Mộ kinh ngạc, trong lòng hồ yêu này càng thêm chấn động. Công kích của nàng tuy sắc bén nhưng mà Lý Mộ phòng ngự kinh người tương tự vô luận nàng đến từ phương hướng nào công kích, hắn đều có thể dễ dàng ngăn lại, hơn nữa còn cho nàng một loại cảm giác kính không lọt gió, không một chút sơ hở. Không chỉ có thế, hắn chỉ là một tu hành giả thần thông cảnh, pháp lực trong cơ thể lại tựa như lấy không hết, dùng không kiệt, thúc giục thiên giai pháp khí thời gian dài như vậy, pháp lực trong cơ thể của hắn lại không có một chút bộ dáng tiêu hào, quá thật quỷ dị. Cận chiến với hồ yêu này, Lý mộ tuy không có chịu thiệt, nhưng mà cũng rất khó chiếm lợi thế. Vì thế, hắn chủ động rút lui, ném ra mấy cái lá bùa. Tử tiêu lôi phù, kiếm phù ung ung xuất hiện, hồ yêu tai bắt pháp quyết. Ở ngoài thân thể xuất hiện một cái dòng bảo hộ pháp lực. Mặc kệ là tử tiêu thần lôi hay là kiếm phù, đều không thể đột phá phòng hộ của nàng. Lý mộ dùng một chiêu ngàn dạng bóng kiếm, cũng dẫn như cũ bị nàng phòng ngự được. Tuy đã tiến vào thần thông, nhưng mà Lý Mộ ở trên pháp lực vẫn không thể so sánh với cảnh giới thứ năm. Toàn lực ra tay cũng chỉ có thể đánh hòa thực lực cảnh giới thứ năm bình thường. Đối với tu hành giả cảnh giới thứ tư mà nói, đây đã là chiến lực không thể tưởng tượng. Nhưng mà vô luận thế nào, hắn vẫn không có thể chiến thắng Hồ Yêu trước mắt. Lý Mộ trái lại có một chiêu dẫn tới thắng lợi. Hắn còn có một lá bùa thiên giai, có thể triệu hồi một vị kim giáp thần binh. Có thể dễ dàng trấn áp yêu tinh này Nhưng mà lá bùa đó Dùng một lần Dùng trên thân của nàng Không khác đại pháo đánh mũi Giết gà dùng dao mổ trâu Lãng phí dù ít Một con bài chưa lật giữ mạng Hồ Yêu đứng ở nơi xa Dùng ánh mắt nhìn bảo bối Nói với Lý Mộ Ta thừa nhận Ta đã đánh giá thấp ngươi Ngươi nếu mà gia nhập Mỹ Tông Ta liền nói cho ngươi Ai là người muốn giết ngươi Lý Mộ không có để ý nữa tâm niệm một lần nữa khẽ động thanh quyền kiếm từ trong tay của hắn bay ra quá thành một luồng hào quang hướng về phía hồ yêu bắn nhanh đi hồ yêu ném ra hai thanh đoạn kiếm ở không trung chiến đấu quấn chân thanh quyền kiếm cười nói với lý mộ vô dụng thôi ngươi không phải là đối thủ của ta đâu nàng vừa dứt lời trong tay của lý mộ một tia sáng bắn ra một lần nữa Nhảy mắt bay tới trước thân thể của nàng ánh sáng vàng kia Quá thành một sợi dây thần màu vàng, căn bản không có cho hồ yêu kia thời gian để phản ứng, đã mang nàng trói chặt. Nhảy mắt bị dây thần kia trói chặt lại, pháp lực trong cơ thể của hồ yêu cũng không còn cách nào mà vận chuyển nữa. Mất đi chủ nhân khống chế, hai thanh đoạn kiếm kia từ không trung rơi xuống đất, phát ra tiếng vàng thành thủy. Hồ yêu biến sắc, cố sức mà giải dụa vài cái, phát hiện cái sợi dây thần này càng giải dụa lại càng bị siết chặt. Đã khiến cho nàng cảm thấy đau đớn Nàng bị đau Lập tức ngừng dãy dùa Chương 441 Tung tích Lý mộ thu hồi thanh quyền Phủi phủi tay từ nơi xa đi tới nói Đừng có dãy dùa nữa Đây là khổng tiền tác Ngươi là một con hồ yêu năm đuôi Không có giải thoát đâu Ngươi càng dãy nó càng trói chặt đó Hồ yêu tức giận nhìn lý mộ nói Âm thầm đánh lén Tính là hùng cái gì Lý mộ lắc đầu nói Ta không có nói ta là anh hùng. Nữ hoàng cho hắn cái thứ này, vốn không phải là để cho hắn xính anh hùng. Khổng tiên cát này tốc độ tuy nhanh, nhưng mà chính diện trói người rất dễ dàng bị tranh thoát. Chỉ có dưới tình huống bất ngờ mới có thể tạo ra sự kỳ diệu. Con hồ ly này vẫn không có đủ cẩn thận. Lý mộ đến trước mặt của nàng nói. Nói, ai bảo ngươi tới giết ta? Nữ tử lạnh lùng nhìn hắn nói. Ngươi tốt nhất lập tức thả ta ra. Lý mộ bấm tay niệm chú dây thần trói trên người của nàng càng lúc càng chặt lại không biết dây thần này cố ý hay không vừa lúc trói ở ngực của nàng có lại như vậy quy mô vốn rất to lớn rất nhanh đã bị thích thay đổi hình dạng rồi trên mặt của nữ tử hiện ra một tia thống khổ ánh mắt nhìn về phía lý mộ càng thêm phẫn nộ lý mộ đứng trước mặt của nàng trong lòng có một chút khó xử vị trí dây thần này trói có một chút không quá thích hợp Dây thừng sau khi mình thích chặt Có tác dụng trên thân thể của nàng Làm cho bộ phận nào đó trên thân thể của nàng Bị thích đến biến hình Dẫn tới bộ dáng hắn bây giờ Giống như là một tên biến thái Có sở thích biến thái nào đó Lý mộ thả lỏng dây thừng một chút Nghĩ nghĩ từ trên mặt đất Nhặt lên một sợi dây leo Hắn dùng dây leo chỉ vào nữ tử nói Nói hay không Không nói ta quật ngươi Nữ tử nghiến răng nói Vui dám Lý mộ lấy dây leo làm roi, trên người nàng quật một phát, mặt không biểu cảm nói. Nói, nữ tử mất đi bình tĩnh, sắc mặt xấu hổ giận dữ, lớn tiếng nói, ta nhất định sẽ giết người. Lý mộ lại quất mấy roi, hơn nữa càng quật càng thuận tay, thậm chí có một chút có cảm nhận niềm vui của nữ hoàng bệ hả. Tuy hồ yêu này, bộ dạng cũng không tệ, lại muốn lấy mạng quán, thương hương tiết ngọc là không tồn tại. Lý Mộ chỉ muốn biết ai sau lưng đã sai sự nàng, sau đó về thần đô lấy mạng chó côy. Đây chính là cấu kết ma tông thật sự ở Đại Chu tội nặng xét nhà diệt tộc. Sắc mặt nữ tử cực độ xấu hổ và giận dữ trên sợi dây leo kia mang theo pháp lực dục lên thân thể của nàng. Đó là một trận đau đớn, nhưng mà đau đớn trên thân thể so sánh với quốc dục trong lòng của nàng căn bản không có đáng giá nhắc tới. Nàng nhìn chằm chằm Lý Mộ Trong đôi mắt vốn trong suốt linh động, Như là tràn ngập ngọn lửa. Ngươi nhìn ta như vậy cũng vô dụng thôi. Lý mộ nói, Nói mau, ai sai xử ngươi, Chỉ cần ngươi nghe lời một chút, Thì có thể chịu bớt đi một chút nỗi khổ da thịt. Nữ tử hít thật sâu, Lửa giận trong mắt, Dần dần tắt đi, bình tĩnh nói, Ta tên là Nguyễn Cơ, Nhớ kỹ tên của ta, Mối nhục hôm nay, Ngày sau chắc chắn, hoàn trả gấp trăm lần. Nói xong nàng cầm khối ngọc thạch dắt ở bên hông Chợt bóp nát Ngay sau đó bóng người của nàng Tan biến ngay trước mặt của Lý Mộ Khổng tiên tỏa mất đi mục tiêu Nhanh chóng co rút lại Cuối cùng co thành một cuộc rơi trên mặt đất Pháp bảo không gian sao Trơ mắt nhìn hồ yêu chạy thoát trước mắt của hắn Lý Mộ cả kinh Hắn không ngờ hồ yêu này lại có pháp bảo bực này Giống với hồ thiên pháp bảo loại pháp bảo không gian của lực lượng truyền tống này cũng chỉ có cường giả cảnh giới thứ 7 mới có thể chế tác xa nhất có thể mang người ta truyền tống đến ngoài ngàn dặm Lý mộ ở chung quanh tìm toi một hồi lâu chưa có thể phát hiện khí tức của hồ yêu này cuối cùng chỉ có thể đi trở về mang hai thanh đoán kiếm của nàng không kịp thu hồi nhặt lên thu vào trong nhẫn sau đó hướng về phía huyện thành bay đi Cửu giang quận thập dạng Đài Sơn Trong một chỗ cung điện ẩn nắp trong núi, sau một trận không gian giao động, bóng người nguyện cơ bỗng dưng hiện lên. Mấy bóng người khoanh chân ngồi trong cung điện, chậm rãi mở mắt. Một lão giả dáng người còng lưng hỏi, Người nào thế mà ép người hao tổn một bùa truyền tống? Bùa này thiên quân đại nhân cũng chỉ tế luyện ra có một cái, chẳng lẽ người gặp cảnh giới thứ sáu cường giả sao? Một tu hành giả nhân loại đáng giận. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của quyển cơ, Hiện ra phẫn nộ nồng đậm nói Vậy mà dám như thế đối với ta Lần sau ta gặp được Ta phải khiến choáng sống không bằng chết Nàng cũng chưa có nói Bức bách nàng dùng một con bài Chưa lạc giữ mạng Chỉ là một tiểu tu thần thông cảnh Ngã trong tay của một tu giả cảnh giới thứ tư Còn đánh mất bình khí Đây là một chuyện phi thường mất mặt Mà nàng cho đến bây giờ cũng không rõ Một tu hành giả cảnh giới thứ tư thần thông Lấy đâu ra nhiều thần thông cổ quái vậy Pháp khí làm cho người ta khó lòng phòng bỉ. Bùa cấp cao ném ra. Thế mà không đau là một chút nào. Nàng ra khỏi cung điện. Mấy người ngoài cung không người nói. Tham kiến quyền cơ đại nhân. Quyền cơ mặt mũi âm trầm nói. Nói cho thôi mình. Nhiệm vụ thất bại. Bảo hắn tự cầu nhiều phút đi. Bắc quận. Lý mộ tới quyền thành dương khâu Vẫn chưa có đoán ra. Rốt cuộc là ai mời người của ma tông ngang dặm xa xôi đến đuổi giết hắn. Thôi Minh cùng Chu Định là có khả năng nhất. Dù sao hắn giết con trai của Chu Định, Chơi Thôi Minh mất quan chức còn làm hại gã bị xét nhà. Lần này về Bắc quận mục đích chính là sớm một điểm tiện gã lên đường. Đáng tiếc để cho hồ yêu kia chạy mất. Nếu mà vừa rồi trói không phải là người của nàng mà là tai của nàng. Không có xảy ra chuyện này rồi. Muốn trách thì trách pháp bảo không có đứng đắn này đi. Nhưng mà nói đi, phải nói lại, pháp bảo truyền tống của hột yêu kia thật sự nghịch thiên. Chỉ cần ở lúc nguy hiểm bóp nát, có thể lập tức thoát ly hiểm cảnh. Hữu hiệu hơn bất cứ pháp bảo công kích cùng chi phong ngữ nào. Lần này, sau khi bị về thần đô, hắn từ chỗ bệ hạ, nói bóng nói gió hỏi một chút, có thể cũng kiếm cho hắn một món hay không vậy? Khiến hắn bất đắc dĩ, vốn kẻ thù của hắn đã không ít, bây giờ thêm một hồ yêu cạnh dây thứ năm. Thiên hồ nhất tộc đối với báo ân và báo thù là một sự chấp nhất thật lớn, quân tử báo thù 10 năm không muộn, hồ ly báo thù trăm năm không nhiều. Các nàng không chỉ có thù phải báo, hơn nữa phi thường ẩn nhẫn, vì báo thù có thể chịu được nỗi khổ của người thường không thể chịu, có thể chịu nỗi đau của người thường không thể chịu, thường xuyên có hộ yêu vì báo thù, nằm vùng ở bên cạnh kẻ thù một lần 10 năm, mấy chục năm Chỉ vì tìm kiếm cơ hội để báo thù Chỉ có ngàn ngày làm giặt Không có ngàn ngày phòng giặt Nếu mà lần sau có cơ hội gặp nàng Chỉ sợ phải lạc thủ tồi qua Nhổ cỏ tận gốc mới đúng Chương 442 Tung tích Sau khi mà trở về nhà Liễu Hàm Yên đứng trong sân hỏi Chàng đi đâu vậy Liễu Hàm Yên đã sớm biết Tố hòa tồn tại Lý mộ không cần phải giấu diếm nói Đi tìm tô cô nương ta lần này về Bắc quận còn muốn mang tỷ ấy trở về thần đô để mà làm chứng, để cho triều đình xử trí phò mã thôi minh. Liễu hàm yên, Lý Kháng nói, thì ra chàng không phải là đến thăm ta cùng với giảng giảng sao? Lý mộ nhìn tiểu bạch nói, tiểu bạch, ngươi giúp ta làm chứng, chúng ta có phải vừa tới Bắc quận liền đi Bạch Dân Sơn tìm các nàng hay không? Tiểu bạch chạy tới, nghiêm túc gật đầu nói, mỗi cùng dân công vừa về tới đã đi tìm liễu tỷ tỷ cùng giảng giản tỷ tỷ nàng sau khi nói xong như phát hiện cái gì nhẹ nhàng hít hít cái mũi sau đó nhìn lý mộ một cái yên lặng cúi đầu liễu hàm yên nơi này xem như giải thích qua nhưng mà lý mộ phát hiện từ sau khi mảng trở về tiểu bạch biểu hiện rất là kỳ quái nhìn qua có một chút mất mát hơn nữa thường thường liếc hắn một cái sau khi bị lý mộ phát hiện lại nhanh chóng cúi đầu Sau khi ăn cơm xong, Lý Mộ đi vào phòng của nàng hỏi: "Phát sinh chuyện gì rồi sao?" Tiểu Bạch cúi đầu nói: "Ân công bên người của tiểu hồ ly tinh khác, ân công không có thích ta nữa sao?" Lý Mộ ngẩng đầu một hồi lâu, hiểu ý tứ của nàng, không ngờ tiểu Bạch cảm giác sâu sắc như vậy, ngay cả Lý Mộ từng tiếp xúc với hồ ly tinh khác cũng biết, vừa rồi một người một yêu trừ đấu pháp, Lý Mộ trước đó ở lúc nàng ngã, đỡ nàng một phen. Dì thử còn cố ý sợ chân của hồ ly nàng. Lý mộ chưa có nói chuyện này, liễu hàm yên cùng giảng giảng cũng không biết, lại bị tiểu bạch cảm ứng được. Hắn cười cười giải thích, Nào có hồ ly tinh khác cái gì? Lúc vừa mới trở về, đấu pháp như một con hồ yêu muốn giết ta. Thật không có dễ gì bắt được ả, về sao đã để ả chạy mất rồi. Hắn vỗ vỗ đầu của tiểu bạch nói, Yên tâm đi, bên người của ta chỉ có thể có một tiểu hồ ly tinh. Chính là ngươi Tiểu Bạch nghe xong Trên mặt lộ ra một nét vui Sau đó có một chút đo lắng hỏi Hồ ly tinh kia lợi hại hay không Ân công có bị thương không Lý mộ gật đầu nói Rất lợi hại là một hồ yêu năm đuôi Hắn cũng là con cháu của thiên hồ Không biết nàng về sau Sẽ tìm ta báo thù không Tiểu Bạch kiên định nói Ta sẽ cố gắng tu hành Màu chóng trở nên lợi hại Nếu mà nàng tìm đến ân công báo thù Ta bảo hộ ân công Lý mộ đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt của nàng nói. Ở nhà cho ngoan. Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Ta còn có việc. Cần ra ngoài một chuyến. À đúng rồi. Chuyện này đừng có nói cho liễu tỷ tỷ. Để cho nàng lo lắng đó. Tiểu bạch nhu thuận nói. Ân công đi làm việc đi. Ta sẽ giữ bí mật. Sau khi mà trấn ngang tiểu bạch. Lý mộ rời khỏi hướng quyện nhà đi đến. Dương khâu quyện nhà. Chu bộ đầu nhìn thấy Lý mộ bất ngờ nói. ô. Lý mộ, ngươi sao mà trở lại rồi? Ta lần trước nghe Trương Sơn nói, ngươi đã đi thần đô mà. Lý mộ cười cười, có một chút việc công, cần phải trở về Bắc quận một chuyến. Chu bộ đầu cảm tháng nói, thần đô tuy là bổng lọc cao, nhưng mà cũng không có dễ răng lộn đâu. Ngươi ở thần đô thế nào? Ổn, lý mộ hàng nguyên với gã dài câu. Hai tháng không về, dịnh bích thủy sao lại biến thành cái bộ dáng kia? chu Bộ Đầu biết đã xảy ra cái chuyện gì không? chu Bộ Đầu nói, Cụ thể ta không rõ, Nghe nói hai vị cường giả đấu pháp ở dịnh Bích Thủy, Ảnh hưởng cả thủy mạch của huyện Dương Khâu chúng ta. Lý Mộ hỏi, huyện Nha biết cường giả đấu pháp đó đi đâu không? chu Bộ Đầu lắc đầu nói, Cái này thì không biết được. Lý Mộ có một chút hối hận, Lúc ấy hẳn sốt ruột nhớ vợ, Sau khi mà trở lại Bắc quận, Trực tiếp đi bạch dân sơn, cũng chưa có đi tìm vô quả trước. Tuy lúc đó, đại chiến của nàng cùng yêu tinh cây kia đã xảy ra rồi, nhưng mà thời gian lại không lâu, có lẽ có thể theo dấu vết để mà tìm được nàng. Nhưng lúc này, cách đại chiến xảy ra trôi qua không ít ngày, tung tích của liên quan đến nàng hoàn toàn không còn, căn bản không còn chỗ nào để mình đi tìm. Từ huyện Nha không đạt được tin tức gì hữu dụng, lý mộ dùng thành hành phù cấp cao lấy tốc độ nhanh nhất tới quận Nha. Trước kia, hắn từ huyện Dương Khâu đến quận nhà cần thời gian hơn nửa ngày. Hôm nay, hắn Tu Di đã tăng lên, dưới thần hành phù cao cấp, chỉ dùng không đến nửa canh giờ. Trầm quận Quý, sau khi mà Tu Di tấn thăng liền rời khỏi Bắc quận, Lý Mộ không có quen quận Quý mới tới, trực tiếp tìm Triệu Bộ Đầu. Hai ngày trước ở quận Thành, Lý Mộ vừa mới mời bọn họ ăn cơm xong, Triệu Bộ Đầu thấy hắn cười nói, chuẩn bị tan ca rồi. Có muốn buổi tối cùng nhau uống rượu không? Hôm nay thì không rồi. Lý Mộ lắc đầu nói, ta lần này tìm tới các ngươi là có một việc quan trọng. Nghe được Lý Mộ nói vậy, vẻ mặt của Triệu Bộ Đầu trở nên nghiêm túc hơn một chút nói. Chuyện gì, ngươi nói đi. Lý Mộ nói, quyện Dương Khâu có hai dì cường giả đại chiến, ảnh hưởng thủy mạch, Triệu Bộ Đầu có biết không? Triệu Bộ Đầu gật cật đầu nói, à biết, chuyện này là ta tự mình đi xử lý mà. Nhìn từ cái dấu dết hiện trường, ít nhất hai vị cường giả cảnh giới thứ năm đấu pháp hơn nữa rất có khả năng là một quỷ một yêu. May mắn nơi bọn họ chiến đấu, quan tàn, chẳng vẻ, không có dân chúng bị thương. Lý mộ hỏi, quận nhà có biết cái dị quỷ tu kia sau đó đi nơi nào hay không? Triệu bộ đầu lắc đầu nói, cái này thì không biết rồi. Lý mộ mặc lộ vẻ thất vọng, Triệu bộ đầu nói tiếp. Nhưng mà Ngọc Quyện hai ngày nay xuất hiện một cái chuyện lạ có thể liên quan tới việc này hay không chứ? Lý Mộ lập tức hỏi, việc lạ gì? Triệu Bộ đầu nói, có một ngọn núi của Ngọc Quyện hai ngày trước từ trên sườn núi nổi lên một mảng sương mù dày đặc. Dân chúng vào sương mù dày đặc, đưa tay không thể nắm ngón, mặc kệ như thế nào, cuối cùng đều sẽ từ trong sương mù dòng ra. Bước đầu hoài nghi là có quỷ vật quấy phá. Nhưng mà quỷ vật này không có thương tổn con người quan phủ địa phương tra xét Tu hành giả của huyện Nha Không cách nào mà tiến vào trong sương mù Ngọc quyện vừa mới báo lên Quận Nha còn chưa có kịp xử lý Bất cứ chuyện nào Có thể liên quan đến tu Hòa Lý Mộ đều không có thể bỏ qua Hắn nghĩ nghĩ nói Ngọn núi nào của Ngọc quyện Ta đi xem trước Bắc quận Ngọc quyện Núi Quang không tên Núi này xưa nay vốn không có tên Dân chúng, trong mấy thôn chân núi, ở trong núi này, lấy củi săn bắt mà sống. Ba ngày trước, trong một đêm, ngọn núi này từ sườn núi hướng lên trên, bỗng nhiên nổi lên một mảng sương mù dày đặc. Trong sương mù, một mảng trắng xóa. Sau khi mà đi vào trong sương mù, khó có thể thấy vật, đưa tay không thấy 5 ngón. Chương 443, Gặp Nhau Dân chúng, sau khi mà đi vào trong sương mù dày đặc, không bao lâu lại sẽ từ trong sương mù đi ra, tựa như quỷ dựng tượng. Tu hành giả của huyện nhà tiến vào, kết cục cũng giống hệt như là dân chúng bình thường thôi. Rất hiển nhiên, trận pháp bố trí trong sương mù này, người ngoài không thể xâm nhập. Bình thường mà nói, cái loại gặp tình huống này đều là núi này đã bị cao nhân chiếm cứ, cũng may là cường giả trong sương mù chỉ là chiếm cứ đỉnh núi thôi, không có thương tổn dân chúng. Quan phủ Ngọc huyện Không có dám quấy nhiễu người trong sương mù, chỉ có thể mang tình huống nơi này đăng báo đến quận nhà, chờ đợi quận nhà xử lý. Núi này liên quan đến kế sinh nhai dân chúng chân núi, mấy trăm hộ dân dưới núi cũng đang quan tâm tình hình trong sương mù. Ba ngày qua, sương mù này vẫn luôn bình tĩnh, nhưng mà nửa canh giờ trước bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt dao động hẳn lên. Không biết bên trong đã xảy ra cái chuyện đáng sợ gì, khiến cho trong lòng dân chúng bất an. sườn núi Trong sương mù, hơn 10 bóng đen đang dùng các loại quỷ thuật cùng với pháp bảo dây công một trận pháp. Trong trận pháp là hai nữ tử, hai nàng tuy là quần áo khác nhau nhưng mà vô luận, bộ dạng hay là dáng người đều giống nhau như đúc, tựa như là tỷ muội sinh đôi. Vô luận, cẩn thận phân biệt thế nào cũng không có phân biệt được sự khác nhau trên người các nàng. Khác nhau duy nhất là khí chất của hai người. Một người trong đó, khuôn mặt tùy tái nhợt, nhưng mà trong ánh mắt hiển lộ hết sự nhu hòa. Một người khác, gương mặt xương lạnh, trên người không có bất cứ sinh khí gì. Nữ tử sắc mặt nhu hòa kia, tựa như đã bị thương nặng, thân thể sen vào giữa hư ảo cùng chân thật, như là ngày sau đó sẽ tiêu tán. Một vị nữ tử áo trắng khác, sắc mặt cực lạnh, khí tức trên người cũng rất là quẩy quải, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hơn 10 bóng đen kia trên người quỷ khí âm trầm. Rõ ràng đều là quỷ vật. Đang dùng hết các loại phương pháp công kích trận pháp trước mắt. Trận pháp này dưới sự công kích của bọn họ lung lai sắp đổ. Cách công phá không xa. Không ngờ được lần này còn có loại thu hoạch này. Chưa có điều tra ra nguyên nhân cái chết của Sở Giang Dương Điện Hạ. Lại phát hiện một dị u hồn bị thương nặng. Nếu có thể hấp thu hồn lực cô ta. Chúng ta cách u hồn cảnh Cũng có thể tiến thêm một bước mà Còn có một con phi cương Bắt về bán cho thi tông Khẳng định có thể đổ về không ít thứ tốt Đến lúc đó mọi người chia nhau Mươi mấy quỷ vật Trao đổi với nhau một phèn Tốc độ công kích nhanh hơn Đây không phải là trận pháp cường đại Rất nhanh sẽ không kiên trì được Trong trận pháp Khí tức của Tô Hòa đã cực độ suy yếu Nàng nhìn về phía một mình khác nói Hồn thể của ta sắp tiêu tán, thừa dịp còn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Ngươi nuốt ta đi, sau khi mà cắn nuốt ta, ngươi mới có cơ hội từ trong tay của bọn họ chạy thoát. Chuyện báo thù cho chúng ta, liền giao cho ngươi. Nữ thi đó nhìn nàng một cái, trên khuôn mặt lạnh như băng, không có biểu cảm gì. Ánh mắt nhìn về phía hơn 10 bóng đen ngoài trận pháp. Hai cái răng nành trắng toát, thò ra khỏi khóe miệng, móng tay 10 ngón, dương dài hơn một tấc ầm một tiếng, một luồng khí xung quanh quấy tán ra. Trận pháp này dưới mười mấy quỷ vật toàn lực công kích, rốt cuộc đã dỡ tan bành. Mười mấy quỷ vật chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi. Nhảy mắt trận pháp công phá liền lập tức u lên. Nữ thi kia tốc độ cực nhanh, nơi mà nàng tới nhất lên tàn ảnh. Mười ngón tay móng tay tỏa ra từng đợt ánh sáng lạnh lẽo, dễ rách không khí. Nàng bảo vệ ở bên người tô hòa, mười mấy quỷ vật này. Trong khoảng thời gian ngắn Không thể tiếp cận được Một quỷ vật cầm đầu thấy dậy lập tức nói Bắt nữ thi này trước đi Quỷ vật còn lại Từ bỏ việc tiếp cận tô quà Bắt đầu liên thủ hướng nàng phát ra công kích Thân thể phi thi Tương đồng dách sắt Cứng rắn dị thường Quỷ binh trong tay của bọn hắn Cũng không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn Đối với thân thể của nàng Nhưng nếu bị móng tay của nữ thi này cào trúng Hồn thể của bọn hắn sẽ bị hao tổn Mười mấy quỷ vật phối hợp ăn ý rất nhanh đã chuyển tấn công thành bao giây. Quỷ binh trong tay quá thành xích quỷ khí đen lượng lờ. Xích quỷ này tựa như có sinh mệnh vậy, ở không trung di chuyển bất định. Rất nhanh đã trói tay chân của nữ thi, cho dù nàng lực lượng lớn vô cùng, cũng không có thể lấy một chọi mười, lập tức đã bị chế trụ hành động. Thủ lĩnh quỷ vật dùng hết toàn lực kiềm chế nữ thi nói với một quỷ vật khác bên người màu đi giết u hồn kia trước, ả đã bị thương nặng rồi, không thể phản kháng, lấy hồn lực quả xong đối phó con phi thi này. hung hồn cảnh giới thứ tư nhận lệnh đi đến bên người của tô hòa, trên mặt lộ ra một nét kích động. đây chính là u hồn cảnh giới thứ năm, thập điện diêm la dưới trướng thánh quân cũng chỉ là u hồn mà thôi. một vị cường giả như vậy, bọn họ ngày thường mà thấy cần phải quỳ bái, nào có dám động thủ với bọn họ càng đừng nói là tự tai giết chết một dị, hắn phát ra một tiếng cười dữ tợn, giơ tay lên xuyên quỷ trong tay, hướng tố hòa hung hăng đâm xuống. âm một tiếng, một tia sét màu tím trực tiếp nổ gian trên đỉnh đầu khoáng. nơi tia sét đi qua, sương mù màu trắng kia biến mất không có thấy nữa. tia sét này rơi trên đầu khoáng. hắn không có bất cứ sức phản kháng nào, thân thể tiêu tán quá thành hùng lực tinh thuần. Quỷ vật còn lại thấy vậy trong lòng quảng hốt Nhưng mà không chờ bọn hắn Từ trong kinh hải lấy lại tinh thần đến đầu của bọn hắn cũng đã xuất hiện Cái tia sét màu tiếng Những quỷ vật này đại bộ phận Đều là ác linh cảnh giới thứ ba Chỉ có mấy con hung hồn cảnh giới thứ tư Dưới tử tiêu thần lôi Cương giả cảnh giới thứ năm Mới có thể thi triển Ngay cả ý niệm phản kháng Cũng chưa có dân lên Đã bị trực tiếp lao đi Chỉ có quỷ vật thủ lĩnh kia Trong cơ thể lóe lên cái gì, cứng rắn chống đỡ qua được một tia xét này. Chỉ là khí tức trên người có sự suy yếu. Khi trong sương mù, lôi xà loạn vũ, hắn đã bị dọa cho dở mật quỷ rồi. Tử tiêu thần lôi, thủ đoạn độc môn của cường giả tạo quá đạo môn. Đó là tồn tại cường đại như chủ nhân của bọn hắn, thập điện Diêm La. Hắn từ bỏ nữ thi kia, không một chút do dự bỏ chạy trúng. Nhưng mà ngay tại một chớp mắt, hắn xoay người. Một bóng kiếm màu xanh từ ngực quán xuyên qua, thân thể hắn dừng lại tại chỗ, quá thành sương mù đen tiêu tán. Sương mù quay cuồng một bóng người từ trong sương mù quay cuồng bất định đi ra, thành quyền kiếm một lần nữa bay trở về trong tài quán Sau khi mà những quỷ vật này đã bị tiêu diệt, nữ thi kia khôi phục hành động, nàng nhìn về cái bóng người đó, hai cánh tay nâng lên, thân thể quá thành tàn ảnh, lại giữa đường hiển hiện ra thân hình. Nàng nhớ rõ người này, lúc mà nàng còn bị dây ở tế đàn đáy nước, đã từng thấy hắn nhưng mà không chỉ một lần. Các bạn vừa nghe xong tập 56, xuyên diệt, ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.